các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toan thua đủ thì bị mấy tên áo đen g h i lại. Tiên thủ lĩnh bỗng thay đổi sắc mặt, hắn ta gằn giọng. lẽ ra tuổi bay không được yên ổn như vậy đâu. lo mà cảm ơn con nhỏ kia đi. giờ thì biến đi, khuất mắt trước khi ta đổi ý. tuổi bay đâu, đưa chúng nó no xuống dưới núi. đứa nào chống cự cứ xuống tay. ta cho con đường sống rồi thì lo mà giữ lại. thì gia ngọc hoa chấp nhận lấy hắn ta để cho ba người được thoát thầy lĩnh ông mãi và minh cứ chết lặng đi không ngờ không những liên lụy đến ngọc hoa mà còn khiến cho cô phải chịu thiệt thòi vì họ lại một lần nữa ba người bị bịt mắt đưa đi sau lưng tiếng chống tiếng kèn tiếng người cười nói vẫn vang lên đều đặn ba người được đi một đoạn khá xa rồi được tháo bịt mắt họ nhận ra đây chính là con đường mòn mà mọi người bị phục kích hôm qua đám áo đen vẫn đứng đó tay lăm lăm mấy thanh gươm sáng loáng t h ầ y lĩnh kéo ông mãi và minh lùi lại tay của ba người vẫn còn bị chói nghiến ra phía sau đám cướp ấy nhìn họ rồi nở những nụ cười n h a m h i ệ n cảm giác có điều gì đó không ổn ông mãi nói với chúng bằng một tràng tiếng miên một tên trong đám bước ra nói bằng tiếng việt tụi bay tưởng được thả hả, lúc nãy có con kia nên thủ lĩnh không giết tụi bay, còn bây giờ ở đây có trời mới cứu được tụi bay. Chết rồi, bọn này quả thật ác độc. Thầy lĩnh nhủ thầm. Ba người c ứ lùi lại trong vô định. Còn đám cướp kia thì dơ mấy thanh gươm lên sẵn. t i ề n cơm nói tiếng việt kia tiến đến gần thầy lĩnh, túm lấy cổ áo ông rồi vặt xuống đất. sư phụ, sư phụ, minh chỉ kịp hét lên một tiếng, bội nhắm mắt lại trước khi tên kia dơ thanh gươm lên rồi bút xuống. hự, một âm thanh khô khốc vang lên, kèm theo đó là một tiếng rú thê thảm. minh từ từ mở mắt ra, anh thật kinh ngạc, thầy lĩnh vẫn nằm dưới đất không hề hấn gì. anh đưa mắt nhìn tên cướp, thì phát hiện ra trên ngực hắn đang cắm một con dao găm. c o n dao ấy được phóng dính vào người hắn sâu đến tận cán hắn ta trợn ngược mắt lên ú ớ rồi đổ gục xuống đất đám cướp còn lại thì nhao nhao hẳn chúng đưa mắt nhìn giáo g á c xung quanh vút vút vút nhanh như chớp ba tên trong số chúng bật ngửa ra bởi những lưỡi dao sắc lẹm phóng chúng còn lại duy nhất một tên lúc này sự sợ hãi trong hắn có lẽ dâng lên đến đỉnh điểm hắn v ứ t vội thanh gươm xuống đất rồi toàn bỏ chạy. vút tiếng lưỡi dao xé gió lại một lần nữa xuất hiện. a tuyệt cơ kia quỵ xuống nhưng lưỡi dao lần này không đoạt mạng hắn mà nó chỉ găm vào bắp chân. hắn ta ngã xuống ôm trần đầu đớn. thầy lĩnh ông mãi và minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. bỗng nhiên từ xung quanh xuất hiện gần hai chục bóng người đứng l ú c n h ụ c xung quanh. lại gặp cướp n ữ m ì n h nhổ thầm. Một bóng đen bước ra từ trong bụi rậm trước mặt, tiến gần hơn thì ba người nhận ra là một ông già râu tóc bạc phơ. Ông ta mặc một bộ bà ba màu đen tuyền, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh anh, kèm theo dáng người mảnh khảnh nhưng r ắ n chắc lắm. Ông là ông. Minh chỉ kịp thốt lên thì ông già kia đã bước đến gần. rồi đỡ thầy lĩnh dậy. thầy lĩnh vừa đứng lên thì ông ta liền nói: ta là thần thông cư sĩ. thần thông cư sĩ. như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ba người chớ mắt lên kinh ngạc. người đang đứng trước mặt họ là thần thông cư sĩ mà họ đang tìm kiếm đấy ư? ông làm sao ông? thầy lĩnh cũng không giấu được sự ngạc nhiên, liền hỏi ông già kia. ông ta cười ồ lên rồi nói ha ha ha ha cái đó ông không cần biết đâu phải tự nhiên tôi có cái tên thần thông thầy lĩnh gật gù nếu đúng như vậy thì tài nghệ ông thần thông này quả thực không sai so với những lời đồn đại ba người nhanh chóng được những người bí ẩn kia cởi trói minh sực nhớ ra liền hốt hoảng ngọc hoa ngọc hoa cậu c h ớ lo cô gái kia vẫn còn bình an, vị thần thông c ư sĩ kia đưa tay chấn an mình, xong ông ta liền đi đến chỗ tiền cướp bị thương lúc nãy. Những câu tiếng miền được ông ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại